các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net hôn lễ hắn đã gặp qua, duy chỉ chưa từng gặp em gái nàng phong vân vân. lôi dương lần đầu bài kiến cha mẹ vợ vì không có phương tiện đi lại cần có một chiếc xe, vì thế quản lý ở khách sạn á thái đài loan cử một chiếc xe truyền đưa đón vợ chồng bạn họ trở thành phương tiện đi lại của họ ở đài loan, nếu không lôi dương vẫn như mọi ngày không dùng xe. quả biếu được lái xe chuyển xuống, phong cảnh cùng cao gia lệ. Tự mình ra đón con rể bệnh tật, trên mặt tuy mang đầy nụ cười, sắc mặt đã có điểm trắng bệch. Bởi vì bọn họ căn bản không nghĩ đến, vị con rể sắp chết kia bỗng dưng lại đại giá quang lâm đến Đài Loan. Hơn thế nữa, thoạt nhìn thân thể thật cường tráng. Không chỉ như thế, khi đến bữa tối, lôi nhị thiếu ra nói chuyện khôi hài. Tiếng nói sang sảng, đầy cá tính, làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Càng không nói đến lôi nhị thiếu gia đối với Phong Linh dịu dàng chăm sóc Thỉnh thoảng thay nàng múc canh Có khi miệng Phong Linh dính thức ăn Hắn còn dùng tay lau đi hộ nàng Nhìn hai đôi mắt của ba mẹ vợ đều mở thật to Nhất là Phong Nhị tiểu thư Phong Vân Vân Lại càng có vẻ khó hiểu Nói thật Nói đến đẹp Cô Phong Vân Vân so với Phong Linh đẹp hơn Muốn nói dịu dàng Cô Phong Vân Vân cũng tuyệt đối không đối thủ Đối với việc lôi dương nhìn thấy nàng không tỏ ra ngạc nhiên, còn liên tục đối với chị gái chăm sóc, làm cho cô cảm thấy không vui. Vốn là còn cảm thấy chị gái thật đáng thương, thay cô gả một người sắp chết. Tuy rằng có xem qua một số ảnh chụp đám cưới cha mẹ mang về, nhận ra người này thật ngay ngang, anh Tuấn mê người, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hôm nay, trong bữa ăn này, trong lòng nàng chính xác là không thoải mái. Như là đồ vật của mình bị đoạt đi. Em gái, cũng ăn một chút đi. Cái này ngon lắm." Lôi Dương đột nhiên gắp một quả trứng chim muối đặt trong bát Phong Vân Vân. Phong Vân Vân dừng sốt một chút, trên bàn ăn ba mẹ nàng cũng ngây người một chút, bởi vì Vân Vân căn bản không biết ăn món này. Phong Linh đang định mở miệng nói với Lôi Dương điều này, không nghĩ tới Lôi Dương lại mở miệng trước. "Có phải hay không không ăn được?" Ánh mắt dịu dàng bình tĩnh dừng trên mặt Phong Vân Vân. Phong Vân Vân nhìn nụ cười dịu dàng của hắn, lòng đột nhiên chấn động một nhịp, càng lúc càng mãnh liệt. Nếu không dám ăn... Ăn, đương nhiên em ăn được. phong linh lập tức gắp quả trứng trong bát đua lên, nửa điểm cũng không muốn làm phụ ý tốt của lôi dương. Vân vân. phong linh có điểm lo lắng nhìn nàng. Phòng vân lại căn bản không để ý đến nàng, ngọt ngào đối với lôi dương cười cười. Thật sự ngon, ăn rất ngon. Cảm ơn anh dễ. Lôi dương mím môi nở nụ cười. Đừng khách sáo, thích ăn như vậy thì ăn nhiều một chút. Anh xem em có vẻ chưa ăn được gì nhiều Như vậy không tốt đâu Em biết rồi, anh dĩ Em nghe lời anh ăn nhiều một chút Anh cũng phải ăn nhiều một chút nha Như vậy sức khỏe mới có thể tốt lên Phong vân vân cũng gắp một miếng thịt lớn cho lôi dương Đây là đồ ăn do mẹ nấu nha Anh nhất định phải ăn nhiều mới được Không thành vấn đề Lôi dương vui vẻ cười Mẹ vợ vất vả nấu một bàn như vậy Làm con rể còn tự nhiên muốn ăn nhiều Thật là đứa nhỏ này thật là khéo nịnh. Cao Gia Lệ miệng nở nụ cười, nói xong còn giống như vô tình liếc nhìn lôi dương một cái, chần chờ một lúc lâu sau mới nói. Nhị thiếu ra, thân thể có khỏe không? Đi đường xa như vậy không sao chứ? Đúng đấy. Phong cảnh có điểm lo lắng nhìn lôi dương. Bà nghe Phong Linh nói, còn là vì muốn giúp nói về Đài Loan học, nhưng lại không có người ở bên cạnh chăm sóc, có sao không? Lôi dường hướng Phong Linh đang cúi đầu không nói gì, điếc mắt một cái, cười nói. Không vấn đề gì. Bà vợ, mẹ vợ, từ sau khi Phong Linh gả cho con, sức khỏe đã khá hơn. Cơ hồ không có gì xấu. Hơn nữa Phong Linh chăm sóc con rất chu đáo. Xin đừng lo lắng. Phong cảnh cùng Cao Gia Lệ nhìn nhau, trên mặt rốt cuộc nở ra nét tươi cười. Thật không? Như vậy thật là tốt quá. Ta còn lo Phong Linh là tiểu thư, sẽ không chịu chăm sóc người khác vậy đâu. Ngay vậy, lời giường cửa nhẹ, tay ở dưới gầm bàn cầm lấy tay Phong Linh. Cô ấy rất cố gắng. Thực cố gắng đối tốt với hắn, thực cố gắng chăm sóc hắn, tuy rằng làm thực sự không tốt lắm, cũng thực ngốc. Có điều nhìn tâm ý của nàng đối với hắn, toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn. Bị hắn cầm tay, Phong Linh ngượng ngùng khuôn mặt có chút hồng hồng. Hắn thật sự là ở nhà ba mẹ đẻ thay nàng nói đủ mọi chuyện, biểu hiện dường như hắn có bao nhiêu quyền luyên đối với nàng. Nếu thật sự là như vậy, thật là tốt quá từ nhà ba mẹ nàng về nhà trời có mưa mưa này vừa lớn vừa mạnh khi về nhà lái xe xuống xe giúp bọn hắn mở cửa xe bởi vì nàng không mang ô hơn nữa mưa lại lớn chỉ vài bước đã làm cho nàng gần như ướt hết mau lên vào nhà tắm rửa phong linh nhìn thấy lôi dương đều bị ướt hết mày lo lắng nhăn lại một tr... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net